Các bạn đang nghe tại đọc audio net Người có biết không Chết Chắc gì đã khổ bằng sống <cười> Thôi Để ta nói cho người hiểu Âm mưu của bầy quỷ Là đêm nay Sẽ vào trong làng Thể hiện sức mạnh của quân đoàn quỷ dữ Sau đó Để cho người dân biết được Là không thể phản kháng Cũng chẳng thể bỏ trốn Con quỷ sen Lúc đó sẽ thỏa thích Để cho bọn họ biết Là để cho 10 người được sống Hoặc là tự giết nhau Để tìm được đường sống Như vậy Tất cả sẽ cùng chết Hay là có những kẻ ham sống sợ chết Sẽ phải đi chém giết người khác Chém giết đồng loại Chém giết bà con tròm xóm của mình Để tìm đường sống Đến lúc đó thì bà con chòm xóm cũng sẽ giết nhau, cha mẹ con cái anh chị em cũng sẽ tự giết nhau để mong được sống. Và sau đó thì đúng như lời quỷ vương nói, chết chắc gì đã khổ, mà sống chắc gì đã sướng khi mà tay đã nhuốm máu những người thân cận, thương yêu nhất. Mình nghĩ đến đó thôi, hai chúa quỷ lại cười lên sảng sặc. Khánh Kinh Hãi khi nghe được lời giải thích của song quỷ thế nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn chẳng còn cách nào khác nhìn ra bên ngoài màn đêm đang từ từ phủ xuống ngôi làng song quỷ cứ ngồi đó ánh mắt lim dim hưởng thụ những nỗi sợ hãi đang bốc lên từ ngôi làng đó Thế chúng ta kết thúc tập 2. Tôi nghi lắm nha anh em, tôi nghi lắm. Rất có thể là sau khi kết thúc bộ này là ông ông ông ông ông, ông gâu đại hiệp đó ông ấy sẽ cho một pha là cái team cái team bao gồm có là Hắc Gia này, sư thầy này, thằng bé Nhân này còn không biết, bây giờ còn chưa biết là ông Bạch với lại cái thằng bé Long là là gì. Đó, biết đâu có thể là lập thành một biệt đội Adventure Ừm lập thành một cái biệt đội ertzvenzol sau đó là sẽ đi qua cánh cổng vào quỷ giới để đánh tan tành quỷ giới óm cái team này nó rất nó rất là chất đó mấy ông cái team này nó rất là pro ok có sư thầy với phật pháp phổ độ à, có hắc gia với cái chất đầu gấu còn chưa biết được là lão bạch như nào bởi vì có lão hắc thì sẽ có lão bạch à, hai cái tên này nó rất là thú vị đó các bạn nghi sao lại trung tim lắm Ừ, đúng không? Rồi có cả những cái pháp sư trẻ Là cái tầng lớp kế cận Làng bé nhân Và nếu như mà lão Bạch Mà tham gia vào team thì sẽ có thằng bé Long Đấy Sẽ tiến vào quỷ giới Càn quét toàn bộ quỷ giới Ông Ai bảo chúng mày dám đến nhân gian của ông Mà bày trò Ông đánh cho chúng mày biết đừng nghĩ là nhân gian nhà tao mà nhà không có chỗ thích ra thì ra thích vô thì vô ưng nhé tôi nghi lắm nữa à nó như các bạn nói đó lại giống như cái ông đồng hư hỏng với cậu thầy lập tim đó hả ok ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối xem là là là cái hướng đi của tác giả hiệp đại câu như thế nào anh em cùng cùng thảo luận nha anh em cùng thảo luận nhé chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau ở phần comment ở bên dưới ấy. xem xem là nó như thế nào okay. à, cũng xin thông báo luôn tám giờ sáng mai thì mình sẽ cho ra một à, tập một trong bốn tập của bộ à, nghiệp báo thầy bùa có rất nhiều bạn à, nói rằng rằng là thích nghe cái dòng chuyện của thầy mo dân tộc rồi là mấy cái ông mo nhìn cái phong cảnh ở trên miền núi dân tộc ạ thì ok tôi đã tìm được một bộ cho các bạn cũng rất là thú vị tôi cũng đang thu sắp xong tập 1 rồi tí nữa tôi thu nốt 8 giờ sáng ngày mai sẽ có cho anh chị em nhé cái chuyện này là của dân tộc đặc sệt dân tộc luôn nó các bạn sẽ được gặp những cái nhân vật ví dụ như là thống lý Đó, các bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net